Đầm, phá Nói đến những vùng trũng chứa nước còn có các dạng đầm, phá. Đầm cũng có loại nước ngọt và nước mặn ven biển. Đầm không thua kém hồ về diện tích, nhưng nước trong đầm thường nông. Đầm có hệ sinh thái động thực vật riêng, như trong câu Ca dao Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng, lại chen nhị vàng. Nước ta có nhiều đầm, chúng ta hãy thăm vài đầm nước, thường được nhắc đến nhiều. Đầm Dạ Trạch, Hưng Yên, Đầm Dạ Trạch thuộc huyện Khói Châu, Hưng Yên, còn có tên là Đầm Nhất Dạ, đầm một đêm. Tên gọi này gắn với sự tích chữ Đồng Tử và Tiên Dung, truyện được ghi trong lĩnh Nam Chích Quái, do sự gặp tình cờ trên bãi tự nhiên, nàng công chúa Tiên con vua Hùng, tự ý cách duyên cùng chữ Đồng Tử, chàng trai nghèo không có tấm khố che thân. Hai vợ chồng chữ Đồng Tử học được phép tiên từ cây gậy và chiếc nón biến ra cả một thành quách nguy nga. Vua Hùng e họ có ý đồ chống lại, đem quân đánh đánh. Để tránh phải đối đầu với vua cha, hai vợ chồng hóa phép cho mặt đất rung chuyển chỉ trong một đêm thành trì biến mất và sự mất sụt xuống, thành cái đầm rộng lớn. Vào thế kỷ thứ sáu, Triệu quân Phục đã lợi dụng địa hình hiểm trợ của đầm dạ trạch lấy nơi đây làm căn cứ chống quân xâm lược nhà lương, dành nhiều thắng lợi. Được người trong nước tôn xưng là dạ trạch vương trong phong trào cần vương chống Pháp, Nguyễn Thiện Thực lấy bãi sậy làm căn cứ khởi nghĩa, bao gồm các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên, trong đó có vùng đầm lầy giả trạch xưa kia. Đầm Long, Ba Vì, Hà Nội Đầm Long nằm ở xã Cẩm Lĩnh, Ba Vì, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 70 km về phía Tây. Tương truyền nơi đây vào những ngày hè thường có một đôi rồng từ trên trời xuống, tắm rồi lấy nước phun mưa, nên mới gọi là Đầm Long. Đầm Long được cải tạo thành khu du lịch sinh thái vui chơi, giải trí hấp dẫn Vườn nai khu rừng sinh thái nơi đây có tới hơn 400 loại cây, trong đó có nhiều cây quý hiếm, tuổi thọ vài trăm năm. Trong rừng có nhiều loài động vật như khỉ, hươu, nai, sóc, trộm, cò. Đầm sen bao quanh khu du lịch Đầm Long vào mùa sen nở tỏa hương thơm ngào ngạt, đặc biệt thu hút các bạn trẻ đến chụp ảnh. Từ Đầm Long, các nhà leo núi cũng có thể làm một hành trình khám phá đỉnh Ba Vì, Đầm Vân Long, Ninh Bình. Đầm Vân Long cách Hà Nội chừng 80 km thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, nằm giữa thung lũng 4 bề là những dãy núi đá vôi tạo hình ngoạn ngục. và tiềm ẩn nhiều hoang động chưa được khám phá, Đầm Vân Long đang trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đầm Vân Long đồng thời cũng là khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ với hàng nghìn loài động vật, thực vật lưu trú, trong đó có nhiều loài quý hiếm như quần đuôi đùi trắng, gấu ngựa, sơn dương, cù ly lớn, cây vàng Báu gắm, khỉ mặt đỏ, báo hoa mai. Đến đây bạn sẽ có cơ hội ngồi thuyền thưởng ngoạn, khung cảnh non nước hữu tình, thanh bình mà tĩnh lặng, hoang sơ. Ngoài ra, Vân Long còn là nơi có nhiều cảnh quan và di tích văn hóa được nhiều người đến tham quan vào dịp nghỉ cuối tuần. Đầm ô Loan ở Phú Yên. Phú Yên vốn nổi tiếng với danh thắng độc đáo gành đá đĩa. Cách đó không xa còn có một thắng cảnh mê nước hữu tình đầm Ô Loan. Đây là đầm nước lợ mang vẻ đẹp kỳ ảo thuộc thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An. Vào lúc bình minh, đầm Ô Loan trông như một chú chim khổng lồ đang trong tư thế sẵn sàng tung cánh bay phút trên bầu trời cao. Cũng góc nhìn ấy, nhưng trong ánh hoàng hôn, đầm tựa như một con chim đang sải cánh tìm chốn bình yên bên mặt hồ gần sóng. Vì là đầm nước lợ nên Ô Loan có rất nhiều hải sản như hào, sò huyết, tôm, mực, sứa Rau câu, đẹp cua, đến ô Loan, bạn vừa được thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, vừa được thưởng thức những món hải sản đậm đà hương vị miền Trung. Đầm Nha Phu, Khánh Hòa, nằm giữa Vịnh Nha Trang và Vân Phong, cách trung tâm thành phố Nha Trang 15 km về phía Bắc, đầm Nha Phu nổi lên như một điểm đến hấp dẫn hội tụ nhiều nét thiên nhiên đặc sắc với núi, rừng, suối, thác và biển cả, ba hòn đảo Hòn Thị, Hòn Hèo, Và hòn lao như những ốc đảo nằm yên bình thơ mộng giữa đầm nước mênh mông đầm Nhá Phu là nơi các bạn trẻ thường đến vui chơi tắm biển cắm trại nghĩ đêm và khám phá rừng núi xung quanh phá Tam Giang thừa Thi Huế xưa kia Ph Tam Giang từng được truyền tụng trong câu Ca dao yêu em anh cũng muốn vô, Sở Truông, Nhà Hồ, Sở Phá, Tam Giang Phá Tam Giang nằm trong hệ thống đầm phá Tam Giang cầu 2 Diện tích phá khoảng 52 km vuông Trải dài 24 km Từ cửa sông ô Lâu đến cửa sông Hương Thuộc địa phận Ba Huyện, Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Phá Tam Giang chiếm khoảng hơn 50% diện tích đầm phá Việt Nam Tương truyền phá Tam Giang có sông Thần Mỗi ghi tàu thuyền qua đây thường bị đánh chìm nên nhiều người rất sợ Là đàm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á, phá Tam Giang thực sự là một ngã ba sông, nơi mà ba con sông lớn, sông Hương, sông Bồ và Âu Lâu hẹn hò nhau trước khi đổ ra cửa biển. Tại đây tập trung nhiều đàn cò, vạc, sông cầm, ngỗng trời, vịt trời, bơi trắng mặt nước, tạo nên một khung cảnh hết sức nên thơ mà sống động. Nước ngầm và sứ khoáng Nước ngầm, nguồn tài nguyên đặc biệt. Nước ngầm là các dạng nước nằm trong các tầng trầm tích bên dưới mặt đất. Nước ngầm có loại do nước mưa thấm trực tiếp từ bên trên qua các lớp đất cát xuống đến tầng, không thấm nước. Đất sét đá phiến thì được chặn lại. Loại nước ngầm này thường phụ thuộc vào lượng mưa cung cấp theo mùa và không có áp lực hoặc áp lực yếu. Khi đào giếng thường phải dùng bơm hút nước mới lên. Loại thứ hai là nước ngầm được tích tụ trong các tầng trầm tích bở rời. Nước lấp đầy vào các khoảng trống giữa các hạt cát và sỏi. Tầng chứa nước bị ngăn cách phía dưới và phía trên bởi các tầng không thấm nước. Do đó, nước trong các tầng này chịu áp lực. Khi khoan đào đúng mạch, nước sẽ tự phun lên. Tại những nơi nước tuyệt tung ra, thường được gọi là mỏ nước. Ngoài ra, còn có nước ngầm chứa trong các khe nứt đá xâm nhập, đá biến chất, nước chứa trong các hang động khe nước đá vôi, cát sơ. Theo tài liệu của các tổ chức thủy văn thế giới, Việt Nam có tài nguyên nước ngầm tương đối phong phú, đứng hàng thứ 34 trong tổng số 155 quốc gia. Tuy nhiên, việc điều tra và khai thác nước ngầm ở nước ta chưa đầy đủ. Từ xa xưa, nhân dân ta đã biết đào diễn để lấy nước ngầm phục vụ sinh hoạt. Cây đa giếng nước là hình ảnh quen thuộc tân thương của nhiều làng quê Việt. Ngày nay, nước ngầm được khai thác quy mô lớn phục vụ các đô thị, khu công nghiệp và tứ tiêu nông nghiệp. Theo Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thì ở nước ta, nước ngầm chiếm khoảng 35% đến 40% tổng lượng nước sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, đây còn là nguồn nước quan trọng đối với nông nghiệp và công nghiệp. Nguồn nước ngầm ở Việt Nam thường nằm cách mặt đất 25-100m. tới Nước ngầm phân bổ khá đều, dọc khắp ba miền và cũng khá phong phú bởi lượng nước mưa ở nước ta tương đối lớn. Cụ thể, cả nước hiện nay có khoảng gần 300 nhà máy có sử dụng nước ngầm phục vụ dân sinh, Cùng với đó là vô vàng các giếng đào, giếng khoan tự phá của người dân nông thôn để phục vụ sinh hoạt, sản xuất và tí tiêu. Với chứa lượng khai thác đạt chừng 20 triệu mét khói mỗi ngày, có thể nói đây là tài nguyên cực kỳ quan trọng trong đời sống. Đông băng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội là một trong bốn trũng tích tụ đất đá. Tuổi đệ tứ có tuổi vài triệu năm trên nền đá trầm tích tuổi Neogen khoảng 23 triệu năm, nhờ đó có nguồn nước ngầm khá dò dào. Theo thống kê chưa đầy đủ, Hà Nội có tới 170.000 diến khoan nước ngầm, hầu hết các giếng này khai thác trong hai tầng gần mặt đất, thuộc trầm tích đệ tứ. Không những làm cho nguồn nước có xu hướng bị cạn kiệt, mà còn bị nhiễm bẩn do nước thải, nước sinh hoạt, phân bón thấm qua các cửa sổ là miệng diến khoan ăn thông xuống. Đáng lo ngại nhất là trong nước có chứa lượng thạch tính, Asinic với động độ cao, rất nguy hại cho sức khỏe. Do khai thác triệt để, nước ngầm cung cấp cho các nhà máy nước của Hà Nội, nên lượng nước ngầm ở đây đã bị suy giảm, phải lấy nước từ sông Đà về. Gần đây, các nhà địa chất thủy văn đã tìm thấy nguồn nước ngầm có trữ lượng dồi dào ở vùng phía nam Hà Nội trong tầng Neogen, sâu từ 60 đến 110 m Nguồn nước này có chất lượng tốt, thậm chí có thể dùng ngay không cần qua xử lý. Tuy nhiên nó nằm khá sâu nên việc khai thác khó khăn hơn, chi phí đầu tư ban đầu cũng tốn kém hơn. Việc khai thác toàn nước này bước đầu đã cung cấp nước cho một số khu đô thị phía Nam. Ngoài ra, tại một số lỗ khoa còn phát hiện nguồn nước ấm, nhiệt độ khoảng 36 độ C có thể dùng làm nước khoáng. Tại thành phố Hồ Chí Minh có trên 300.000 giếng khoan nước ngầm hoạt động liên tục. Sự khai thác nước ồ ạt đã dẫn đến mực nước ngầm bị sụt xuống như ở quận 12, quận Bình Tân trong khoảng 10 năm mực nước đã hạ thấp tới 13 m. ra mặt đất cũng bị lún xuống làm biến dạng cái công trình xây dựng và gây tình trạng ngập nước kéo dài, đồng thời nạn ô nhiễm nước cũng đến mức báo động, trong đó đáng chú ý là hàm lượng mangan và metan vượt quá mức cho phép. Tài nguyên nói chung có cấu trúc địa chất giàu nước ngầm, thậm chí phong phú nhất miền Nam, địa hình Tây Nguyên dặn vòm khi nước mưa rơi xuống, một phần ngấm vào đất đỏ bazan, một phần chảy dọc theo các sườn núi cao. Do lớp vỏ bazan phong hóa thành một lớp đất đỏ dày 30-40m, đến nước đi xuyên qua lớp đất này và nằm chủ yếu trong phần đá cứng. Đá cứng nằm lại rất sâu, vì thế cứ đến mùa khô. Đây nguyên lại thiếu nước do nước trên mặt chảy theo sườn núi xuống khe ngầm. Nước ngầm ở Tây Nguyên có chất lượng tốt nhưng vì sử dụng để tưới tiêu nên cũng đã bị khai thác quá mức, làm mất đi sự ổn định giữa nguồn cung và thoát nước. Tại các đồng bằng ven biển miền Trung, lớp phủ phù sa tương đối mỏng nên tầng nước ngầm không dày, Các giếng khai thác chỉ ở độ sâu từ 10 đến 25 m Lớp phủ bề mặt mỏng nên càng dễ bị ô nhiễm. Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ như Ninh Thuận, Bình Thuận là nơi khô hạ nhất nước ta. Ở đây khó có điều kiện trữ nước ngầm vì móng đá cứng lộ lên trên mặt nhiều. Lớp phủ trầm tích để tứ, chỉ là bùng và cát, không dày, lại thường bị nhiễm mặn. Nhưng hai tỉnh này vẫn có nước ngầm do đá mắc ma bên dưới, có các vết đứt gãy. Nước mưa theo vết nước ngầm xuống tạo thành những mạch ngầm, các cồn các ven biển Nam Trung Bộ và một số cồn các cũ nằm sâu trong vùng đồng bằng ven biển. Cũng có nước. Muốn khai thác nước, phải khoan giếng sâu 70-80m đến mới hy vọng có. Sông khi hút lên ít lâu thì nước bị nhiễm mặn do nước biển thẩm thấu ngang xâm nhập vào. Vì vậy, cần phải xây đắp các bầu chứa nước mặt. Đặc biệt, phải giữ gìn nguồn nước ngầm quý hiếm ở đây. Nước khoáng và nước nóng, nguồn tài nguyên dò dào. Nước khoáng hay suối khoáng là dạng nước ngầm đặc biệt, được hình thành trong các địa tầng có các khe nứt ăn sâu trong lòng đất, các địa tầng bên dưới lớp phủ trầm tích trẻ, có nhiều đứt gãy do các đợt hoạt động kiến tạo gây ra, những hoạt động tân kiến tạo lại hình thành thêm nhiều đứt gãy và khe nứt mới, đó chính là những kênh để nước khoáng và nước nóng xuất lộ. Nước khoáng là loại nước thiên nhiên có thành phần và tính chất đặc biệt như chứa một số muối hòa tan, khí, chất hữu cơ với hàm lượng lớn, nhiệt độ và tính phóng xả cao. Có hoạt tính sinh học nên có tác dụng chữa bệnh hoặc tác động tốt đến sức khỏe con người. Từ xa xưa, nhân dân ta đã biết tới những nguồn nước khoáng và nước nóng, coi đó như những nguồn nước thiên dùng để chữa bệnh. Nhưng có lẽ được nhắc tới sớm nhất là nước khoáng vĩnh hảo. Theo truyền thuyết, công chúa Huyền Trân đời Trần được gã cho vua nước chim thành là chế mân. Nhà vua đưa Huyền Trân, khi ấy là hoàng hậu, Bara Mekvari, đi hưởng tuần trăng mật tại vùng Banduranga, Phan Rang, Phan lý ngày nay. Huyền Trân rất thích nguồn nước thiên, mu ở đó đã đặt tên cho nó tên mới là Vĩnh Hảo có nghĩa là mãi mãi tốt đẹp năm 1928 người Pháp đã tiến hành khảo sát và khai thác nước khoán ở đây năm 1930 nước khoán Vĩnh Hạo lần đầu tiên đã được đưa ra thị trường gọi là nước khoáng Vitri Đông Dương trong thời kháng chiến chống Pháp nước khoá kênh gà nên bệnh được dùng để chữa bệnh cho thương binh trong các năm 1973 1974 ba cơ sở điều dưỡng chữa bệnh đã được thành lập tại các mỏ nước khoán Thanh Lâm ở Tiên Quang, Quang Hanh ở Quảng Ninh và Mó Đá ở Hòa Bình. Từ kết quả tìm kiếm và thăm dò địa chất, các nhà địa chất Thủy Văn đã lập danh bạ cho 287 nguồn nước khoáng và nước nóng phân bố khắp cả nước. Nhưng nguồn nước khoáng cũng đồng thời là nước nóng ở các mức độ khác nhau. Trong số 287 nguồn đã biết, có 34 nguồn nước nhiệt độ dưới 30 độ C. Số còn lại là 253 nguồn có nhiệt độ từ 30 độ C trở lên được xếp vào các loại nước nóng. Theo thai nhiệt độ, chúng được phân thành các cấp. Ấm 131 nguồn, nóng vừa 77 nguồn, rất nóng 41 nguồn và quá nóng 4 nguồn. Miền Tây Bắc có nhiều nguồn nước nóng nhất, các mạch nước ở Nam Trung Bộ tùy ít hơn nhưng có nhiệt độ cao hơn. Đồng bằng Nam Bộ và Bắc Bộ bị phụ lớp vù sa dày nên khó xuất lộ nước nóng. Tuy nhiên, tại các lỗ khoan sâu ở Thây Bình đã phát hiện nguồn nước quá nóng, điều đó cho thấy khả năng tìm được nhiều nguồn nước nóng nữa ở dưới sâu. Sự phong phú của các nguồn nước nóng với nhiều cấp nhiệt độ, Cho phép khai thác năng lượng địa nhiệt vào các mục đích khác nhau, nước nhiệt độ thấp thì để tắm về mùa rét, ấp trứng, ngâm giống, nuôi trồng thủy sản, nước nhiệt độ trung bình để sử ấm, xé nông, hải sản. Nước nhiệt độ cao để phát điện, hiện đã có dự án xây dựng một số nhà máy điện địa nhiệt trên cơ sở các mẫu nước nóng, ban nghĩa thắng, thạch trụ, hội vân, tu bông, đảnh thạnh với công suất dự kiến lành 50 MW. Ngày nay, nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng tấm nước nóng ngày càng phổ biến, có thể kể đến một số địa chỉ tấm nước khoáng đã trở nên quen thuộc ở nhiều nơi. Suối khoáng nóng Kim Bôi ở Hòa Bình, suối khoáng nóng Thanh Thủy ở Phú Thọ, suối khoáng nóng ban ở Quảng Bình, suối khoáng nóng Tây Viên ở Quảng Nam, suối nước nóng Thanh Tân ở Huế, suối nước nóng Hội Vân, Bình Định, suối nước nóng Thấp Bà ở Nha Trang, suối nước nóng Đam Rông ở Lâm Đồng, suối nước nóng Bình Châu ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Cứu lấy dòng sông Hãy tưởng tượng, nếu ở những vùng sa mạc bốn bề các trải bênh mông, bạn sẽ thấy thứ gì đó quý giá, chính là nước. Nước bao phủ 3 phần tư trái đất, nhưng trên sa mạc thì nước vô cùng khan hiếm, nếu không muốn nói là bối không ra một giọt nước, trừ ở một vài ốc đảo thưa thớt. Mà không chỉ sa mạc thôi đâu, nhiều nơi trên trái đất, cả những nơi dân cư đông đúc cũng lâm cảnh đồng khô cõi trái, do hạn hán kéo dài. Thật trớ treo, hành tinh trái đất của chúng ta mà ở đầu sách chúng ta đã cho rằng phải gọi là trái nước mới đúng đang trở thành một hành tinh khác nước. Nhiều nguồn nước ngầm hiện nay đang ngoài một cạn kiệt, trong khi đó, các trận mưa cũng được dự đoán sẽ trở nên hiếm hoi do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Ngoài ra, vào năm 2050, dân số thế giới dự kiến sẽ đạt ngưỡng cửa 9 tỷ, để nhu cầu sử dụng nước lên cao. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, nhu cầu sử dụng nước của thế giới sẽ tăng 55% vào năm 2050, trong khi đó nguồn nước dự trữ lại ngày càng eo hẹp. Nếu các quốc gia trên thế giới không thay đổi cách sử dụng nguồn nước, thế giới sẽ phải đối mặt với tình trạng cạn kiệt nước trong vòng 15 năm tới. Nước ta vùng nhiệt đới gió mùa có lượng mưa lớn, sông suối chẳng dịch vừa vào nước mặn nước ngầm, đó là nguồn của quý mà thiên nhiên ban tặng cho ta. Nhưng nhiều khi chúng ta quên mất rằng thứ của quý đó không phải là vô hạn mà rất cần được chắc chiêu dình giữ Cách đây chừng nửa thế kỷ, hầu hết cái cong sông suối ta đều trong sạch. Nước sông, nước suối được gánh về dùng trực tiếp làm thức ăn, trẻ em hồn nhiên bơi lội tắm táp ở sông hồ. Nhưng những chuyện ấy đã qua rồi, đã là chuyện bao giờ cho đến ngày xưa, ngày nay, ngay cả với những sông suối ở miền núi xa xôi, người ta cũng không thể mơ tưởng một điều tương tự. Vì sao nên nông nội ấy? Tất nhiên, cũng có những nguyên nhân tự nhiên, những trận bão tố tràn qua, những vụ lũ cuốn trôi đất đá, những vụ núi đồi sạc lỡ có thể làm tắt nghẹn hoặc thay đổi dòng chảy. Nhưng những nguyên nhân tự nhiên ấy thường chỉ là nhất thời và tự nhiên luôn có sự điều chỉnh của nó. Hầu hết sự ô nhiễm môi trường trong đó có sông ngòi là do chính con người gây ra, dân số ngày càng đông, các hóa chất dùng trong trồng trọt và chăn nuôi ngày một nhiều, công nghiệp ngày càng phát triển, đô thị ngày càng mở rộng, thì càng nhiều thứ rác rưỡi nước thải, nhất là nước thải công nghiệp được đổ xuống dòng sông. Xuống các lồng hồ, trong đó có cả phân từ các lò mổ chất tải từ bệnh viện không qua xử lý. Ngoài ra, các làng nghề cũng gây ô nhiễm nghiêm trọng cho chính địa phương mình. Nhưng nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng nhất của nước thải là các hóa chất độc hại của các nhà máy đổ ra mà không qua xử lý, để ngành như vụ công ty sản xuất bột ngọt Vidal để làm xuế cái đoạn sông thị vải Đồng Nai gây phẫn nộ cho công luận và người dân cả nước Báo chí từng nêu một danh sách gần 40 làng ung thư tại nước ta đó là những làng có số người bị ung thư chiếm tỷ lệ rất cao vượt xa số người chết già Các cuộc điều tra cho thấy hầu như các làng ung thư đều do nguồn nước sông hoặc nước diễn bị ô nhiễm nặng Hệ thống sông nước ta có tiềm năng thủy điện rất lớn Người ta thường coi sức nước Là nguồn thang trắng trời cho Để sản xuất ra điện tái sinh không cạn kiệt Vì thế trong những năm qua Việc ngăn dòng xây nhà máy thủy điện diễn ra khá ồ ạc Nhiều nhà máy thủy điện lớn như thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Gia Ly đã cung cấp nguồn điện năng to lớn cho đất nước. Trên các hệ thống sông ngòi, nước ta hiện có tới 7.500 công trình nhà máy thủy điện, đập dân, hồ chứa, công trình thủy lợi. Đấy là chưa kể các công trình thủy lệ trên dòng Mekong của các nước khác ở phía thượng nguồn. Bên cạnh mặt lợi ích, các công trình đó đã tác động tiêu cực đến môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái, làm mất đi nhiều giống loài quý và các đập nước cũng làm biến đổi lòng sông gây sụp lỡ kích hoạt động đất tài nguyên nước ngầm của nước ta thuộc loại phong phú và đã là nguồn cung cấp nước quan trọng cho các đô thị cũng như nông thôn nước ngầm vốn trong sạch hơn nướcm mặt Tuy nhiên do khai thác ồ ạ có mức nên nguồn nước này cũng đang cạn kiệt và bị ô nhiễm nặng các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo răng tình trạng ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước sông và nước ngầm ở nước ta để đến mức báo động đỏ với đà phát triển dân số và đô thị hóa công nghiệp hóa như hiện nay tình trạng này sẽ còn diễn ra nguy cấp hơn làm sao ngăn chặn được tình trạng này để cô lấy sông nước là nhiệm vụ với các nhà hoạt định và quản lý kinh tế nhưng mọi người chúng ta đều có trách nhiệm chung tay bảo vệ Tất nhiên, vấn đề không đơn giản và cũng không dễ. Xin trở lại với thời vua Duy Tân còn nhỏ tuổi mới lên ngôi, khi ngài được đưa đến nghỉ ở bãi biển cửa Tùng, giai thoại kể rằng một lần vui chơi cát, hai tay đều lấp láp. Chơi xong, vua sai lính hầu lấy nước rửa tay bất chợt vua hỏi, tay bị bẩn thì lấy nước rửa, vậy nếu nước bẩn thì lấy gì mà rửa cho sạch? Thấy người lính ngó ra, nhà vua trả lời hậu, có thế mà cũng không biết. Khi bước bị bẩn thì phải loại bỏ các thứ ngoại la ra, hiểu chưa? Thứ ngoại lai ở đây ánh chỉ ách ngoại ban của người Pháp. Nhưng về nghĩa đen cũng rất đúng. Nước muốn hết ô nhiễm thì phải được lọc bỏ các chất bẩn lẫn vào. Việc tưởng như rất đơn giản nhưng bạn hãy tưởng tượng nếu phải làm sạch cả một con sông bị ô nhiễm. Để cho dòng nước đục ngầu trở lại trong xanh như ta đã thấy, những cố gắng làm sạch các dòng sông ở Sài Gòn thật đáng ghi nhận, nhưng vô cùng tốn kém và luôn có nguy cơ nhiễm bẩn trở lại một khi người dân kém ý thức cứ xả nước bẩn, rác thải xuống dòng sông. Xã hội ngày càng tiến bộ văn minh, nhưng môi trường sống bị hủy hoại, sông nước bị ô ế thì quả thật, con người khỏi tránh khỏi một ước ao phi lý. Bao giờ trở lại ngày xưa? Ước muốn trở lại ngày xưa chỉ là một cách nhìn tiêu cực và phi thực tế. Thực tế là chúng ta vẫn phải sống chung với những dòng sông, suối, hồ, ao, bất luận chúng có bị ô nhiễm đến thế nào. Vậy, tại sao lại không cùng nhau chúng ta làm cho chúng trong sạch trở lại như nhiều nơi trên thế giới người ta đã làm và làm rất thành công? Muốn thế, phải có những biện pháp tổng thể của toàn xã hội trong đó, có yếu tố con người chúng ta. Đó là thay thế những công trình sản xuất lạc hậu bằng công trình sạch, thân thiện với môi trường, nhà máy, công sưởng không thải rác và hóa chất xuống dòng sông mà không qua xử lý. Các đô thị được quy hoạch và thiết kế thành những thành phố xanh bền vững với môi trường. Việc bảo vệ môi trường được pháp luật thực thi nghiêm ngặt. Không cho phép bất kỳ sự vi phạm nào Nhưng quan trọng nhất là tất cả mọi người dân Từ nhỏ đến lớn Có ý thức bảo vệ dòng sông Giữ gìn nguồn nước, bảo vệ thiên nhiên Và môi trường sống của riêng mình Chỉ có như thế chúng ta mới giành lại được Những dòng sông trong xanh trong tương lai Mà không phải mơ tưởng để trở về ngày xưa nữa